các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta làm giám định cho gia đình ông bà Nguyễn Hải Phong được 5 tháng rồi. Giám định pháp y xác nhận nạn nhân bị dưng hải trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Nguyên nhân chết là do bị ngạt hơi. Kết quả mổ tử thi cho thấy máu loãng và đen do cơ thể hấp thụ oxy còn lại. Trong máu số phổi đã ngừng thở, máu đã ngừng chảy. Nạn nhân bị ứ máu ở phần tim phải và tiểu Các cơ quan nội tạng xung huyết, đặc biệt ở dưới màng phổi và màng tim có dấu hiệu chảy máu dạng chấm kích thước không đẹp Tất cả là dấu hiệu của quá trình chết nhanh do ngạt thở Phỏng đoán khả thi nhất là nạn nhân bị bịt mũi bịt miệng bằng một chiếc bao tải vì bộ phận kỹ thuật hình sự đã tìm ra hai sợi sơ bao tải còn vương lại trên tóc nạn nhân Sau khi nạn nhân đã chết hẳn thì chúng mới tiến hành quét hai mắt Việc lấy mắt đã được thực hiện rất gọn gàng không gây một vết xước xung quanh và tỷ lệ chảy máu rất thấp Chứng tỏ cái thực hiện Việc đó đã có chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật Chứ không phải là loại sát nhân võ biển thông thường Tù đèn ngừng lại để lấy hơi thật Có vẻ như cậu đã ăn quá no trong bữa ăn tối ngon viện vừa rồi Và Đã bắt được bạn trai Của cô Trần Hoa Liên này rồi Mài thành tiếp lời tù đèn Hắn tên là Huỳnh Minh Nhơn Ban 7 tuổi Đã có vợ và con ở Bình Dương Hắn ra đây làm thợ xây 10 năm rồi Và cặp kè với cô bé vừa qua tuổi vị thanh niên kia Được ngót 4 tháng Hắn bị tóm lúc 2 giờ chiều nay Khi đang tá túc ở nhà Một người bạn đồng hương cũng là thợ xây Vẫn trong đang tình trạng nằm nguyên trong chăn Lâu bị bắt hắn khai rằng Đó là chỗ hẹn hầu như hàng ngày của hắn và người tình Hôm qua hắn hẹn tình nhân lúc 8 rưỡi tối ở đó Thường là giờ cô bé này Lấy lý do đi đổ rác để tranh thủ gặp gỡ người tình trong một tiếng Cũng có hôm Cô ta lén ra khỏi nhà lúc nửa đêm Khi ra chủ đã đi ngủ hết Cô ta ngủ ở phòng khách Nên chẳng ai hay biết điều ấy cả Sau đó ở lại căn phòng Trong căn nhà hoang đó Đến 5 giờ sáng Thì lại lén trở về nhà Dón xén mở cửa nằm đắp chăn Như chứ có chuyện gì xảy ra Có hôm hắn bận Phải làm ca đêm Thì họ hẹn nhau vào buổi sáng sớm Và nhớ lần đầu tiên ra mạt cặp tình nhân Trong tình trạng ca cơ đồ Anh ấy nhìn thấy một cái giỏ Đi chợ vứt lăn lóc ở góc nhà Có lẽ cô gái đã tận dụng lúc đi chợ sáng được gặp bạn trai. Mai thành tiếp tục. Tối qua, hắn đến muộn mất nửa tiếng, vì có hách tới chơi bất ngờ. khi quá giờ hẹn 15 phút, hắn gọi lại để bảo người yêu chịu khó chờ thì thấy điện thoại tắt máy. Ngỡ cô ta giận, hắn vội vàng cáo khách, rồi phóng tới. Thì phát hiện hoàn cảnh như những gì chúng ta đã thấy ở hiện trường. Hắn nói rằng khi ra chỗ hẹn, cô bé kia thường không mang theo gì cả, thậm chí có thói quen không mặc quần áo lót, nhưng thường vẫn cầm theo điện thoại để liên lạc. Nhìn thấy người yêu trong tình cảnh thê thẳng như vậy, hắn sợ hãi trốn biệt về nhà. Trước khi rời khỏi đó không quên cầm theo chiếc điện thoại, mà hắn tìm thấy bên cạnh cái xác, nhằm phi tang chứng cứ là những tin nhắn và số điện thoại của hắn nằm trong máy. Rồi khi thấy cậu bạn cùng phòng tỏ ý nghi ngờ, thì trốn tiếp đến nhà bạn vì sợ liên lụy ý. Thì cơ quan điều tra vẫn hỏi tại sao cô bạn hắn lại trong trạng thái trần chuồng đó Nếu như lúc đó hai người còn chưa gặp nhau Thì hắn bảo cô nàng vẫn cởi tung sẵn mọi thứ như thế để chờ người yêu tới Tú đen nhăn mặt vẻ như cảnh có coi vẫn lộ lộ trước mắt Trời, có thể tin được thiếu nữ bây giờ là như thế không? Hay thằng cha nó nói dối? Chúng ta có được phụ trách vụ này đâu Bánh vội căn ngang lời Không, tôi đang lắc đầu Khởi tố một vụ an mới Thành lập ban chuyên an mới Chính vì giả thuyết được đặt ra Về một kẻ có chuyên môn phẫu thuật Dính vào vụ này Nên rất có thể đây là loại tội phạm chuyên nghiệp Trong việc ăn cắp nội tạ Và tế bào sống Để bán cho người cần cây ghép Đây là một loại tội phạm khá phổ biến Ở nhiều quốc gia Ngã thờ giây kia Đang nằm trong diện tình nghi số 1 Vì rất có thể ăn đặt thông đọng với băng nhóm tội phạm kia Giang mạc không hiếm đến mức Phải giết người để ăn cặp nó Các ngân hàng tê ba của chúng ta luôn có sẵn Nếu chúng lấy đi gan Và thận nạn nhân Thì tôi còn có tay của lý hơn Bách nhìn trọng trọng tú đen Như thể chính cậu ta là chủ nhân Của giả thuyết ngu suật này Cậu thừa biết động cơ vụ ăn này là gì Có thể tay thợ xây kia là động phạm Xong không phải Nhà mục đích buôn bán nội tạng như cầu tưởng Tuy nhiên tôi đã gặp hắn Linh tính như tôi biết Hắn không liên quan gì đến bụi này Có chăng chỉ vi phạm luật hôn nhân và gia đình thôi Anh Bách Em chỉ tưởng toàn lại nhận tình của Linh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net